Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ăn công đi về hội trường Trong khoảng thời gian ngắn Ánh mắt buồn phương tàm hướng hướng tới bọn họ Hạ đều khấu trực giác kẻ xã Bác Vũ Xã Bác Vũ thuận thế ôm chặt cô một chút Vì sao mọi người đều nhìn chúng ta? Vừa rồi bên ngoài anh nói gì đấy? Cô nhẹ giọng hỏi Nói anh theo đuổi vợ vất vả bao nhiêu Nói em cô gái này có trí độn bao nhiêu trong đầu toàn là chuyện của người khác vân vân. Gia bác Vũ nói, "Anh anh thật sự nói với bọn họ điều này?" Hà Độc Khẩu trợn to mắt, bắt đầu quay trái nhìn xung quanh muốn tìm cái lỗ trui xuống. "Em nói xem, anh không về bọn họ sẽ không nói nhiều như vậy, nhiều nhất chỉ tuyên đệ chủ quyền mà thôi." Hà Độc Khẩu an tâm cười liếc anh một cái. "Đúng vậy." Gia bác Vũ cúi đầu hôn lên môi cô. Lúc này phóng viên như một đôi dài ngấu chỉ oán tiến và yến hội rồi nhưng không được. Mỗi người đành phải đem hai mắt, trở thành máy chụp ảnh liều mình truy đuổi. Anh đến trễ còn dán đậu khấu không thấy phiền sao? Hoàng gia văn đột nhiên hiện thân trẻ trước mặt hà đậu khấu. Sao bác vũ nghiệp mặt, không khách khí khoi. Cậu tứ nơi này làm gì? Em là khách VIP đấy. Hoàng gia văn cười hì hì nhìn cô một thân tàu nhá. Đậu khấu Đêm nay em thật đẹp, sao anh ta nỡ cho em ra đường nhị? Kêu quý là chị dâu." Gia Bác Vũ khó chịu ra lệnh nói, dùng nửa người ngăn trước cô. "Các người muốn kết hôn?" Hoàng Gia Văn trợn to mắt. "Sắp." Gia Bác Vũ vừa lòng gật đầu. "Chúc mừng." Hoàng Gia Văn vươn tay muốn cầm tay Hạ Độc Khấu chúc mừng, Gia Bác Vũ vươn tay cầm lại buông ra rất nhanh. Hoàng Gia Văn xem thường, không còn gì để nói. Em xác định em phải gả cho thùng giấm chua này. Anh ấy không phải thùng giấm chua, anh ấy chỉ thực để ý em mà thôi." Hạ Độc Hầu cười ôm cánh tay Gia Bắc Vũ, khuôn mặt mỉm cười. "Nói rất đúng." Gia Bắc Vũ hồn liên tóc cô, thâm tình trong mắt ngay cả người bên ngoài thấy đều bị cuốn vào. "Đáng tiếc, anh không còn cách nào viết lên người Độc Hầu dòng chữ của Gia Bắc Vũ." Cho nên ngày sau hẳn là vẫn sẽ có người không sợ chết Thử tiến tới đi Anh có biết cô gái như đậu khấu Càng lúc càng có hương vị Hoàng Gia Văn e sợ cho thiên hạ bất loạn nói Anh không cần dõi anh ấy Hát đậu khấu bức thác sĩ liếc Hoàng Gia Văn Lai ngờ đầu nhìn giã bác vũ Anh có biết trong lòng em chỉ có một mình anh Ai tới cũng giống nhau Trước kia ở nước ngoài có nhiều cô gái đối tốt với anh như vậy Em cũng không vì vậy mà không quan tâm anh Đúng không? Ừ. Sa Bác Vũ gật đầu lại gật đầu, Hàn Độc Hầu nhẹ nhàng thở ra, Hoàng Gia Văn cúi đầu người trộm. Sa Bác Vũ cầm tay cô đi tới chỗ phóng viên. Muốn làm cái gì? Hàn Độc Hầu cả kinh, ngón tay nhẹ ở khoác tay chàng của anh. Đột nhiên rất muốn tìm người tâm sự chuyện của chúng ta. Sa Bác Vũ cúi đầu cười với cô, ánh mắt rất sáng, răng nanh được trắng, thoạt nhìn có vẻ giống như đang dự mưu. Nhưng những người đó là phóng viên mà." Cô hờ nhỏ ra tiếng. "Anh biết." Sa Bác Phú nhíu mày nói, "Tốt nhất là công chúng như vậy mới có thể đạt tới mục đích con anh muốn." Hạ Đâu Khấu ngơ đầu nhìn người đàn ông này, bởi vì đợi cô lâu năm cho nên luôn lo được lo mất, thật sự không biết nên giận huấn anh hay là nên ôm anh. "Được rồi, quy kết đến hiện giờ đều là cô làm cho anh lo lắng đề phòng 6 năm, mới có thể làm trái tim khỏe mạnh của anh không mất." Có lẽ nên cho anh chút thuốc đặc hiệu, nhìn xem có thể nhanh chóng khỏi hẳn hay không." Già Bắc Vũ. Hà Đậu Khấu dừng lại, đỏ mặt gọi anh một tiếng. "Hả?" Anh cúi đầu nhìn cô. Hà Đậu Khấu lẳng lặng xem xét anh, khuôn mặt nhò nhắn thành nhã yêu say đắm, giống như toàn bộ hội trường chỉ có anh tồn tại. Khi anh nhướng khóe môi mỉm cười với cô, Hà Đậu Khấu vươn tay kéo lại anh, rất nhanh hôn lên môi của anh, tỏ vẻ với mọi người là cô yêu anh. Sa Bắc Phú trợn to mắt, nhìn ánh mắt cô ngượng ngùng, con người đèn của anh bỗng nhiên hiện lên một chút ý cười xao chát. Lúc này, người trợn to mắt đổi thành hạ đầu xấu, nhưng cô còn không kịp phản ứng, anh đã ôm lấy thắt lưng cô, hôn sâu hơn. Hai chân hạ đầu xấu như nhũn ra, nhưng cô không kháng cự, chỉ chậm rãi cúi dụ mắt, làm cho chính mình hòa tan trong sự nhiệt tình của anh. Anh muốn đi đến đâu thì đều theo anh đi. Già bác Phú thỏa mãn mỉm cười về mùi cô, trước mắt bao người, dùng hành động trực tiếp tuyên cáo với mọi người, kế hoạch theo đuổi vợ cô Dạ Tiên Dinh thành công. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net